7, Hoàng cung đại chiến Thần Nam tuy không có được câu trả lời chắc chắn Nhưng sự tình đã phát sinh rồi Căn bạc không có cơ hội thay đổi Hiện tại giá trị của hắn So với tư mã gia tộc Bất phần thượng hạ Hoàng đế chỉ muốn lôi kéo hắn Không thể kinh thị đắc tội về hắn Sau khi ra khỏi Hoàng cung tâm tình của hắn tư sướng rất nhiều. Về đến kỳ sĩ phủ mới, hắn đột nhiên nhìn thấy lão độc quái, song nhãn hẳn lên tia máu, lão đầu giống như con sói hung ác, nhìn hắn trừng trừng. tiểu tử trời đánh, người đứng lại cho ta, người phá hủy kỳ sĩ phủ, làm cho bảo bối của ta sợ hãi chạy mất hết, ta phải hạ độc ngươi một vạn lần. xem chiêu, ải thi độc, hạc đỉnh hồng, đoạn trường tháo, hóa cốt đan, thất bộ đoạn hồn tán. Lão độc quái ném về phía thần nam một đống độc sược, từng bao sược phấn phát tán ra xung quanh hắn, toàn thân hắn bị vây hãm trong làn độc vụ. Thần nam la lớn, lão độc tử biến thái, muốn chơi hả? Nhanh đưa giải sược, ta không được nữa rồi. Hắn vừa mở miệng, độc vụ liền bay vào miệng, hắn liền cảm thấy hoa mắt chóng váng. Ta đã nói rồi, ta sẽ hạ độc ngươi một ngàn lần, chết thì ta sẽ cứu sống lại, sống lại rồi ta sẽ lại hạ độc chết ngươi. Thần Nam không dám mở miệng, toàn lực vận chuyển huyền công ra truyền, kim mang nhàn nhạt, nhạt từ trong thân thể phát ra, một phần sáng kim sắc mỏng manh xuất hiện bên ngoài thân thể hắn, ngăn độc phụ bên ngoài, đồng thời chân khí bên trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Tuần Hoàn đi qua bách mạch, bắt đầu tống khứ phần độc vụ bị hắn hít vào lúc nãy sang ngoài. Lão độc tử thấy thời gian qua đã lâu mà thần Nam vẫn chưa té ngã, liền tăng liều lượng độc chất. Hai mươi mấy bao độc sược bắn ra, đại môn của kỳ sĩ phủ yên vụ đầy trời. Bọn võ sĩ hậu viện đang đứng yên, sợ đến nỗi chạy xa xa. Động tính của nơi đó làm cho nhiều tên kỳ sĩ đến xem. Đường trưởng cũng có hai người hít phải khí độc, từ xa bay đến, té ngã. Lão độc quái liền tay quăng ra vài bao giải sược, giúp cho sinh mệnh hai người thoát khỏi nguy hiểm. Bọn kỳ sĩ đó, đại đa số đều là tu luyện giả. Thu vi cao thâm, nhìn thấy thần nam ngăn độc sửa khí bên ngoài thành công, thâm tâm đều bị chấn động bởi công lực sâu dày của hắn. Thần nam từng bước xuyên qua khỏi đám độc phụ đi về phía lão độc quái. Lão độc tử biến thái, ngươi chơi đủ chưa, còn muốn chơi tiếp không hả? Vừa nói, hắn nắm chặt hai tay, cố ý phát ra tiếng xương cốt kêu răng sắc. Lão độc quái thần sắc đại biến, cuối cùng sắc mặt tang thương nói, thật không có thiên lý mà. Mấy ngày trước còn yếu đuối, gió thổi cũng ngã, bây giờ đột nhiên lại biến thái, thành mạnh mẽ như vậy. Liên tục hạ độc mà vẫn không sợ. Ta hạ độc, ta sẽ tiếp tục hạ độc, ta sẽ hạ độc ngươi một vạn lần. Tưởng bao sực phấn lại phát tán ra xung quanh thần nam, bọn kỳ sĩ đứng xem lại liền thối lui. Thần nam cũng không tưởng tượng được, sau khi huyền công gia truyền đạt cảnh giới đệ tam trọng thiên, hắn lại có thể kháng được độc sược. Phát hiện ngoài ý muốn này, làm hắn kinh hỉ không thôi. Hắn lại xuyên qua đám độc, nhìn lão độc tử nghe sang cười, hữu thủ chỉ tới chân của lão đầu. Một đạo kiếm khí từ ngón tay phát ra, xuyên thủng viên gạch dưới chân lão độc tử. Lão độc quái sợ hãi kêu lớn, nhanh chóng thối lui về sau. Bọn kỳ sĩ đang xem có nhiều người là những võ giả cao thâm. Sau khi thấy được đạo kiếm khí trói sáng ấy, đều lộ ra sắc mặt cực kỳ chấn kinh. Bọn chúng không thể tưởng tượng, tên hậu bối che tuổi đó lại là một võ giả cấp 3 có thể đạt đến cảnh giới kiếm khí. Một điểm đó đã hơn bọn họ tu luyện mười mấy năm. Từ Mã Lăng Không xong nhãn phát ra vẻ ghen ghét và cừu hận, hắn dụng lực nắm chặt nắm đấm. Hắn hận không thể lập tức đập chết cái tên khốn kiếp vốn si vô cùng bình thường kia. Tiểu tử trời đánh, đừng qua đây. Lão độc quái không ngừng lui ra sau thần nam tiến lên nắm lấy bắp tay lão nói lão đầu tử biến thái còn muốn chơi nữa không hả nhìn vào phần sáng kim sắc nhàn nhạt, nhạt bên ngoài thân thể của thần nam lão đầu tử lắc đầu nguội nguội không chơi nữa ta sao dám chứ gặp phải cái tên hàng xóm biến thái một tên điên khùng thần nam nói nhỏ không cần ôm hận đâu ta cho một thứ ông nhất định sẽ rất cao hứng lão độc quái thần sắc bơ phờ kỳ lạ hỏi cái thứ gì vậy võ công ta chẳng hứng thú Bản lĩnh của ta đủ để phòng thân rồi. Độc kinh. Cái gì? Lão độc quái la lên. Thật không hả? Đương nhiên là thật rồi. Ta vốn muốn lúc ly khai khỏi kỳ sĩ phủ tặng cho ông. Nhưng thấy cái răng vẻ muốn ăn tươi nốt sống ta của ông, ta phải cho ông sớm thôi. Lão độc quái kéo thần Nam đi vào trong viện. Sau khi qua khỏi cửa viện, lão hối hả nói. Độc kinh ở đâu? Thần Nam từ trong bọc lấy ra một quyển sách nhăn nhúm nói. Đây. Đây cho ông đó. Lão độc tử nhảy cẩn lên nói: "Tên tiểu tử trời đánh hỗn trướng, đến giờ mà còn muốn giỡn với ta, dám lấy cuốn sách làm bằng cỏ này, hí lộng ta hả?" Thần nam nhét quyển sách vào tay lão nói: "tin này không là tùy ông." Lão độc tử thần sắc hồ nghi mở quyển sách ra, từ từ nhìn vào, lão càng xem càng kích động, cuối cùng không nhịn được kêu lên: "Đúng là độc kinh, quá tốt rồi!" Lão nhanh chóng lật các trang sách Đến trang cuối cùng Lão đầu kêu lên Sao lại mất hết mấy trang Thần Nam gãi đầu nói Lúc trước đi nhà xí ta đã xe mất ba trang người Lão độc quái thật tức muốn thổ huyết Dùng tay chỉ thần Nam Ngươi sao dám lấy độc kinh Làm giấy vệ sinh hả Trời ơi độc tổ hiền linh Hạ độc tên tiểu tử này một vạn lần đi Lão đầu tử Ông có lầm không vậy Ta đem độc kinh tặng ông Mà ông lại trù ảo ta như vậy hả Lão đầu tử sắc mặt khổ sở nói Ai bảo ngươi tiết độc mất ba trang tối hậu chứ Ngươi có được nội dung trên đó không um, Cũng có chút ấn tượng Có lẽ lần sau đi nhà sĩ Ta sẽ nhớ ra không chừng Ngươi Lão độc quái Tức đến nỗi thở không ra hơi Lão đầu tử biến thái Không cần phải lộ ra cái vẻ mặt đau khổ như vậy Nội dung của ba trang cuối thật sự rất ngắn Nghe cho rõ đây Lão độc quái mừng sỡ, nhìn qua dụng tâm ghi nhớ Được rồi, có nhiều đó thôi Sau này ông đừng có mà chạy đến nhà sĩ hỏi ta đó Lão độc quái trường mắt nói Tên tiểu tử hốn đạn ngươi ở đâu kiếm ra cuốn sách này vậy? Đừng nói là mấy ngày trước phát hiện tại phòng điển tịch của Hoàng gia đó nha Thì chính nó đó Ta không biết làm sao cảm tạng ngươi đây Cuốn sách này với ta thật sự rất quan trọng ừ, thôi được Ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi làm bọn tiểu bảo bối của ta kinh sợ mà bỏ chạy Lão thật là nhỏ mọn mà Lão độc quái nói Lúc nãy ta nghe ngươi nói Ngươi vốn tính sau khi đi khỏi Sẽ tặng ta quyển độc kinh này Không phải ngươi muốn đi rồi chứ Thần Nam nói Trong kỳ sĩ phủ ta chỉ quen có ông Cũng chỉ tin có mình ông Do đó ta không muốn xấu ông Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi Bật quá xin ông hãy giữ bí mật cho ta Lão độc quái gật đầu Ta cũng biết là ngươi sẽ ra đi Phải chăng sau khi ngươi lấy được lương thủy Ngươi sẽ đi, sau khi đi khỏi không được quên lão nhân gia ta đó. Lão đầu tử biến thái ông yên tâm đi, sau này mỗi khi đi nhà sĩ sẽ nhớ tới ông, đã được chưa? Thật nam mỉm cười bước đi. Ba ngày sau, đại thọ lục tuần của hoàng đế sở quốc được long trọng cử hành. Văn võ bá quan sang sớm đã tụ tập đông đủ. Chân phẩm hãn thế dùng làm quà thọ, chất đầy như núi. Đương nhiên, đẹp mắt nhất chính là đoá liệt hỏa tiên liên trong suốt của tiểu bà chúa. Hương thơm ngạo ngạt, thấu đến tận tâm phế. Hoàng cung đại điện, kim bích huy hoàng, ca múa tưng bừng, tiếng nhạc vui tai. Bá quan thi nhau ca tụng công đức của hoàng đế, toàn là những từ ngữ đẹp đẽ thuận tai. Sở hãn sau khi tiếp thụ xong sự hạ bái của bọn thần tử, liền ra lệnh bày biện tử yến. Mọi người trong đại điện bắt đầu nâng cốc, hương rượu không ngừng bay xa. Quà tặng của mọi người trong kỳ sĩ phủ, tuy không phải là hãm thế chân phẩm, Nhưng bọn họ đều được xem là thượng khách, được bố trí ngồi cách Hoàng đế không xa, ngang hàng với các vị trọng thần. Chúng nhân nâng ly, tiểu ý rất nồng. Đại điện không khí cực kỳ vui vẻ, cam vũ tưng bừng, nhạc khúc su xương quần thần uống rượu, đàm luận rất vui vẻ. Rượu qua ba tuần, rau quả cũng đã qua ngũ vị, xem chừng sự việc đã đến. Tổ tịch trong yến tiệc đứng dậy, hướng về phía sở hãn thi lễ nói. Sở hoàng bệ hạ, ngài không cảm thấy chỉ có cao vũ thì hơi nhưu nhược chăng? đường đường đại sở đất đai trải rộng ngàn vạn lý khai quốc hoàng đế lấy võ lập quốc phải chăng hậu bối tử tôn sau khi nắm giữ vạn lý giang sơn chỉ biết u mê thưởng thức âm thanh tuyệt mỹ? lời nói này quả thật vô cùng vô lý các vị đại thần đều biến sắc nhao nhao giận dữ bài xích sứ thần thiên dương quốc nhỏ bé lại dám trách vấn ba chủ hoàng đế bọn ngươi phải chăng muốn tạo phản? to gan, thiên dương quốc bọn ngươi phải chăng có mưu đồ bất chính, không có phép tắc. Sư thần thiên dương quốc không chút hoang mang nói. Tiểu thần thật sự không có ý mạo phạm Long Nhan, chỉ là muốn thỉnh hoàng thượng thưởng thức một vài võ giả hung hãn nhanh nhẹn mà thôi. Sở hoàng tế cười nói. Hãy đấy, sớm đã nghe qua thiên dương quốc kỷ nhân xuất hiện nhiều. Quốc thổ tuy nhỏ, nhưng tuyệt thế cao thủ vô số, không thua xỉ một đại quốc. Hôm nay hãy cho chậm khai nhãn giới một lần. Sở Hàn có tay ca nữ vũ nữ nhạc công toàn bộ thôi lui. Không lâu sau ngoài điện có ba người đi đến. Ba người nhìn khoảng cỡ hơn 20 tuổi, thân thể mỗi người đều cao lớn vô cùng, cơ nhục trên người như cầu long, sức mạnh sung mãn như muốn bùng nổ. Ba người hướng về phía Sở Hàn thi lễ, sau đó một người nói: "Bọn ta đến đây để biểu xin võ, căn bản không có ý tứ xỉ, muốn thỉnh giáo các vị hào kiệt trẻ tuổi của Sở Quốc hạ trường chỉ giáo." Một vị đại thần của sở quốc nói Các người công nhiên khiêu chiến muốn cùng hào kiệt của đại sở phân cao thấp có phải không? Một người trong ba người nói Nếu như các hạ đã nhận biết như vậy thì cũng không phải không thể Vị đại thần đó dẫn dữ nói Ngươi, bọn ngươi thật to gan Sở quốc đất rộng, anh kiệt xuất hiện nhiều Ta tin rằng sẽ không sợ lời khiêu chiến của bọn ta Lúc này trưởng công chúa Sở Nguyệt nói Nếu như các người muốn nhìn thấy thân thủ của các vị thanh niên tu luyện giả của sở quốc, ta khả sĩ thay thế họ mà trả lời. Khả sĩ tiếp nhận lời kêu chiến của các người. Ba người cực kỳ vui mừng. Lúc này sở hãn nói, Vậy hãy đi đến diễn Võ Trường của Hoàng Cung. Không ngờ thọ thần của ta lại sực sỡ như vậy. Có thể nhìn thấy Long Kỵ Sĩ quyết đấu với người. Ha ha! Khuôn mặt sở hãn xuất hiện vẻ cười. Phản phất như đã trông thấy được ba tên long kỵ sĩ thảm bại dưới trướng. Đích xác là có được thần nam, kẻ có thể kéo được hậu nghệ cung ở đây. Ông chẳng có chút lo lắng nào. Bất quá hiện tại, người vui nhất lại là tiểu bà chúa. Nàng nhảy lên một cái rồi nói, Hay quá đi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con sổng to lớn cục mịch, bay lộn đánh nhau rồi, ha ha. Các vị đại thần liếc nhìn nhau. Hoàng hậu sư tiểu bà chúa lại, chỉ vào chán nàng nói, Cái con tiểu nhá đầu này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà, con đó. Tiểu bà chúa cười hi hi. Văn võ bá quan theo sau hoàng đế đến diễn võ trường. Sở hạn ngồi trên cao trung tâm của khán đài, hoàng hậu ngồi sát bên cạnh. Hai bên là các vị hoàng tử cùng lưỡng vị công chúa. Chúng thần ngồi tại bậc dưới của khán đài. Một tên trong ba tên long kỵ sĩ đi đến giữa diễn võ trường, ngẩn lên trời thét xài. Thanh âm tựa như tiếng sấm cuộn cuộn, chuyển đi thật xa. Không lâu sau, xa xăm trên không xuất hiện một đốm đen. Đốm đen càng đến gần càng lớn. Một con phi long với cái đầu dài 6 bạch trượng bay đến trên không của diễn vũ trường, không ngừng lượn vòng trên không chung. Tên long kỵ sĩ đó hướng lên không chung vẫy tay. Phi long lập tức hạ xuống ngay bên cạnh hắn. Giữa trường nổi lên một cỗ cuồng phong làm cho bọn quan văn không ngừng kêu lên kinh hãi. Long kỵ sĩ phi thân nhảy lên vai của con sồng, hướng về phía người xem nói: "Trước khi xuất thủ, phải nói cho rõ ràng, ba người bọn ta không thể liên tục đại chiến, vì thế Sở Quốc chỉ có thể tuyển ra một vài đại biểu, tốt nhất là khoảng 9 người, bọn ta mỗi người tiếp 3 người, nhưng phải từng người, từng người một thượng trường." "Bọn long kỵ sĩ này thật là tự phụ." Ý của lời nói đó là ba vị anh kiệt của Sở quốc cũng không bằng một tên long kỵ sĩ của Thiên Dương quốc. Vừa mới nói xong đã vang lên không ít âm thanh sận sứ. Ngồi giữa bọn người của long kỵ sĩ phủ, lão độc quái nói nhỏ: "Thật ngông cuồng, bất quá cũng có chút năng lực để mà ngông cuồng." Lão quay đầu nhìn thần Nam nói: "nên biết rằng Thiên Dương quốc tuy nhỏ, nhưng bọn tu luyện giả rất nhiều, tu luyện giả cao thâm trong nước không hề ít so với Sở quốc của ta." Do đó cao thủ từ đất nước đó xuất hiện tuyệt đối không thể coi thường Thần Nam khách gật đầu Hắn đã cảm giác lực lượng cường đại của ba tên này Mỗi người đều đã đạt đến cấp độ tu luyện giả cấp 2 Thủy Bình Bất quá trong ba người đó Chỉ có một người nãy giờ chưa lên tiếng Là khiến hắn chú ý Hắn cảm thấy tên đó đã sắp đến cảnh giới tu luyện giả cấp 3 Thủy Bình Đúng là đối thủ thật sự cường đại Sở Nguyệt nói Không cần đến 9 người 3 người là đủ Nàng quay đầu Nhìn mọi người đang xem nói Ai nguyện lĩnh giáo cao chiêu Của ba vị Long Kỵ Sĩ đây Hàng loạt cao thù trẻ tuổi Trong quân đứng lên Nguyện ý cùng ba tên Long Kỵ Sĩ xuất chiến Kỵ Sĩ trong Kỵ Sĩ Phủ Người báo danh ít hơn nhiều Chủ yếu là một số người trẻ tuổi Cuối cùng Người được tuyển đã được quyết định Đều là những người trong Kỵ Sĩ Phủ Người đầu tiên được tuyển là một ma pháp sư trung cấp trẻ tuổi, thực lực đã đạt đến cảnh giới tu luyện giả cấp 2 thủy bình. Người thứ hai là Tư Ma Lăng Không, còn phi long bị thương của hắn đã được lão ma bà dùng thánh quang ma pháp chữa trị khỏi. Người thứ ba là Thần Nam, hắn thật ra chẳng có báo xanh mà là bị trưởng công chúa lựa chọn. Tên ma pháp sư hạ trưởng lên chiến đầu tiên, hắn từ trên khán đài nhẹ nhàng bay xuống giữa trường. Long Kỵ sĩ cười nói: "Ma pháp sư số lượng rất ít, bình nhật thật khó có thể gặp, không ngờ hôm nay ta lại được hân hạnh cùng một vị ma pháp sư đã đến cảnh giới cấp 2 quyết chiến, đúng là vinh hạnh." Ma pháp sư nói: "Nói hay lắm, bất quá Long Kỵ sĩ dường như cũng là sống ít đó, hôm nay một lúc giết chết Tam Đầu Long, đúng là hiếm có đó." Long Kỵ sĩ cười lạnh nói: "Hắc hắc, dường như Long Kỵ sĩ là khắc tinh của ma pháp sư." hôm nay người chết chắc rồi mà pháp sư cười nói thắng tà, người thổi phồng quá đấy hai người không ngừng châm chích nhau không chút lưu tình long kỵ sĩ cầm một thanh đổ long thương vỗ vào đầu sồng phi long liền bay thẳng lên không tên pháp sư yếu đuối động thủ đi mà pháp sư tay cầm ba trượng từ từ niệm ra một tràng chú ngữ mà trượng huy động một tia sét từ không trung bộc xuống long kỵ sĩ Điện lưu cường liệt tại không trung, không ngừng phát ra tiếng đùng đùng. Phi Long không chờ chủ nhân hạ lệnh, nhanh chóng tránh sang một bên cạnh. Tiệt sét kích không toàn bộ, đánh thẳng xuống đất, tạo nên một cái hố sâu cực lớn. Phi Long mang theo một cỗ cuồng phong, bay về phía ma pháp sư. Ma pháp sư trên không liệt bay tránh. Ma trường lại nhẹ nhàng, huy động. Mười mấy cây băng thương, phát ra âm thanh phá không, ẩn ước mang theo hơi lạnh sâm sâm trong phạm vi lớn bay về phía Long Kỵ Sĩ. Long Kỵ Sĩ muốn tránh nữa cũng không kịp. Tay hắn huy động đổ Long Thương. Một đạo đấu khí màu đỏ sực từ đầu thương phát ra, đánh vỡ hàng loạt phiến băng thương, rơi xuống đất. Sau đó hắn thôi động phi Long, tiếp tục hướng về phía Ma Pháp Sư đánh tới. Đồng thời đổ Long Thương liên tục chuyển động. Một đạo đấu khí tựa như mũi kiếm phát ra âm thanh xin xít, đánh úp xuống Ma Pháp Sư mà pháp sư liên tục tránh né, đồng thời niệm động chú ngữ tạo nên một màn chắn ma pháp thủy lam sắc che chở trước mặt. Nhưng đấu khí của Long Kỵ sĩ mạnh mẽ dị thường, tựa như mang khí thế không gì có thể tiêu diệt. Màn chắn ma pháp xuất hiện các vết nứt, làm cho ma pháp sư la hoàng. Long Kỵ sĩ cười hắc hắc nói: "Ta đã nói rồi, Long Kỵ sĩ là khắc tinh của ma pháp sư, người chết chắc rồi." Phi Long ở trên không không ngừng truy kích Ma Pháp Sư. Ma Pháp Sư khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Khi mặt chắn Ma Pháp vừa bị vỡ, Ma Trượng nhẹ nhàng huy động. Một phiến phong nhận hàn quang lấp loáng bắn về phía Long Kỵ Sĩ. Không chung chuyển lại trận pháp ba động cường liệt. Long Kỵ Sĩ thần sắc đại biến. Trong lúc gấp gáp, phát ra một vòng cường quang đẹp mắt. Đấu khí đỏ sực, ngăn băng nhận và thiểm điện bên ngoài. Nhưng chỉ có thể chi trì được một lúc, đấu khí quang mang từ từ, ảm đạm. Triều thần sở quốc đang quan sát, ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng những kỳ sĩ tu vi cao thâm của kỷ sĩ phủ lại chẳng có chút biểu tình gì. Thần Nam lần đầu nhìn thấy Long kỳ sĩ và ma Pháp Sư chiến đấu. Đối với các loại tác chiến không chung, cảm giác thật sự tân kỳ, hắn thầm so sánh. Võ giả rốt cuộc phải đạt tới cảnh giới nào mới có thể dùng lực lượng của bản thân ngự không phi hành đây Đột nhiên tỉnh thế trên không Phát sinh sự nghịch chuyển Y phục trên thân Long Kỵ Sĩ đột nhiên vỡ nát Tóc dài xóa xuống Đấu khí xích hồng như liệt diễm Cháy phừng phừng bên ngoài thân thể hắn Đi chết đi Tên Pháp Sư yếu đuối Xích hồng đấu khí bảo hộ cho Long Kỵ Sĩ và Phi Long Bay tới trước Phong nhận bị đẩy ra hai bên Lúc này năng lực của thiểm điện cũng yếu đi Phát ra một loạt tiếng đoàng đoàng Sau đó biến mất Mà Pháp Sư kinh sợ vô cùng Muốn tránh cũng không kịp Lập tức tạo nên màn chắn ma Pháp Nhưng dưới thế đánh cực kỳ mạnh mẽ Của Long Kỵ Sĩ Không có chút tác dụng nào chớp mắt bị phá vỡ Mà Pháp Sư bị thân hình to lớn của Phi Long Đột ngột đánh vào thân mình Kêu thảm rớt xuống đất Không chung lưu lại một loạt huyết hoa Mọi người xem đấu Chuyển sang một tiếng kêu kinh hãi Nhân viên cứu thương nhanh chóng chạy đến giữa trường. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, đã phát hiện xương ngực của ma pháp sư đều bị vỡ nát, đã tuyệt khí thân vong. Lòng kỵ sĩ ngực lên trời thét dài. Phi Long cũng theo đó phát ra một loạt tiếng kêu lớn, lượn lờ ở giữa không trung, vô cùng uy vũ.